Khi đó, bạch viên nương cũng dùng tay quạt hơi độc bày phường khác, nàng ta hú lên một tiếng, đang nghe hàng trăm ngàn tiếng hú lề thề, cây lá ảo ảo như sóng dờn chuyển xuống chuyển dưới. Nháy mắt, khói độc tàn biến hết, bỗng thấy gã áo trắng từ trong kẹt núi khật cưỡng bước ra, trỏ nữ nàng áo trắng cười âm trầm. Khi đột tỉnh giữ, nó đã đoán ra tưởng tàn lúc đó. Hà hà, thằng khỉ ngốc, ta đường suốt ruột đánh hôi một đòn cho nó đi màu quất mắt. Bạch viên nương, nàng phải nhớ ơn ta. Nữ lăng trợn mắt mà nói, Ngọc tử, ngươi điên rồi, sao lại đánh hôi, ta phải đi gọi nó. Đồng tử sùa tay, không sao, tự nó dở nghe hồi trước thôi mà, ta mới trời sau có gì trái lẽ đâu. Thôi thôi, nó cút rồi, đến lượt ta phục thủ. Minh thần giật mình, đoán chắc y đã thấy con khỉ liệt tay, chàng đang thắc mắc bỗng thấy nữ lang vẫy tay cùng Đông tử lao vọt đi sau khi triệt bạn chồng lửa. Minh thần lập tức lần theo, thoáng thấy hai người lao vào chân đỉnh phía bên kia mất dạng. Bốn bể phóng lặng, trăng soi loan lộ, Võ minh thần bèn nương theo bóng đá tìm kiếm dọc chân đỉnh tới một nơi cho như chiếc đài sen. Trợt thấy có ánh sáng rè lói, cha lần lên lên mỏm đá rậm, vén lá dòm vào. chợt mừng rỡ thấy hai bóng trắng ngồi chém chệ trong núi, hòa lá dày lò mọc đầy, canh xoa cong uốn như trành vẽ, mặt hướng trách đồng nam, Trăng soi phẳng vặt, vài dài xương mỏng kéo lê, có nhiều vẻ thần tiền lạ. Nhìn kỹ mới hay chỗ này có một hai mái sàn ẩn quất vào đùm cây, nơi hai bóng trắng ngồi là một căn nhà sàn khá cao. Trống mấy phía chỉ có một mái cột hoa lèo cuốn quýt và mới trông từ hai bóng ngồi trên mỏm đá. Cạnh hai bóng trắng có tóc một cây sáp nến ong cháy lùng linh. Minh Thần men lại gần, ngoài hai bóng trắng chỉ còn hai con vượn khoang đứng hậu quanh. Hai bóng ngồi đó không ai khác là chính là nữ làng áo trắng có tên Bạch Viên Nương và gã áo trắng có hiệu túy Tiên sinh lưu lình đồng tửu đế thì ra hai người đang đánh cờ, mấy vỏ rượu để bên mỗi người ôm một vỏ đã khui vừa tu vừa tính nước đi quân vào thế, hai con vượn khoang đang quạt nước hậu trà, coi như hai đứa tiểu đồng vậy. chợt nghe bạch viên nương cất tiếng thánh thót như tiếng chim oanh. viên nhi hình như mấy cây đào đã có trái chín đỏ, mi thử lên coi được trái nào thì hái xuống đây, ta đãi túy tiền xình năm triệu. một con vượn khoang và quang mình bút đi đầu mất. Minh thần có phong thái của gã áo trắng và nữ làng bạch vượn, đầy vẻ khoáng giật thành tàu, ngồi uống rượu đánh cờ dưới ánh sáp, cột cách phạc khắc phạm. Lòng bỗng sinh cảm khái hết sức, chẳng lại đá tay chơi cờ cao, cờ có sức lùi cuốn người ta kề gớm. Minh thần bèm mò đến sát hồi nhà, dựa vào vách đá khuất, vận nhẫn tuyến dòng bạo. Can sàn nhà này khá dài, từ chỗ võ ẩn tới bản cờ, khoảng cách hơn chục thước. Nhưng mắt của võ rất sáng, lại quen đánh, nhìn, vẫn thấy, và xem qua vài nước, thế trận tương đương, thêm vài thế nữa. Trận thế túy tiền đồng tửu bắt đầu núng, rồi bị vỡ. Bạch viên chơi mã rất hay, còn túy tiên sinh hay chơi pháo. Cả hai đều hạng cao cờ nhưng túy tiền sinh hay chơi pháo rằng bỏ luồn thế thủ, dùng pháo tấn công không đầm vỡ thế mà bị thua. Ôi thôi, ta lại bị rồi, phục thù chưa nổi, lại đậm thêm, ta phải đánh hết tuần trăng mất thôi. Đông tử bê vỏ rượu uống ẩn ực, bạch viên nương tử cười, hành khách mà nói, đánh thêm một vá nữa, mới được mười nước thì đông tử lại bí, y vỏ đầu bứt tay, uống ẩn ực những ngụm rượu lớn, nghĩ không ra nước. Chợt vườn khoang khoang vút mình vào, tay bưng một đĩa có ba bốn trái đảo chín mọng, màu tía rất đẹp, bạch viên đường thò thẻ. Đào này thuộc giống vạn thọ kim đào, nguyên giống tận Nam Hải, có lẽ do chim tha tới ngọn Tây phàn và từ đời nào không biết, hình như đã nhiều năm chỉ ra hoa không kết quả, mới nằm ngoái bỗng kết một cây được vài trái. Ăn thử, ăn một trái mấy ngày không đói, giờ ta mới biết các đạo sĩ xưa tu tiên phải ăn đào mới thành đạt. Đào có nhiều chất bổ nuôi cơ thể thay cơm thịt. Nữ lang động chủ Tây phàn cầm trái đào tung lên cao, rút lưỡi dao và mà lau bồ tít ở quanh trái đảo đấy, nháy mắt đã gọt sạch bỏ, trao cho đồng tử một trái, nhưng gã lúc này đang tức nước cờ, chẳng buồn để ý tới đạo quý nữa. Minh thần ngó vào thấy ánh trăng chiếu xuyên cả vào bàn cờ, chợt nhớ lại sự tích trạng cờ đục lọng rọi ánh trăng, mắc nước trò vua làm xưa trang định kiếm gương phản chiếu ánh trăng nhưng chợt nghĩ mình có điện công nên liền vận sẵn. nhà lúc đồng tử sắp sửa đi quần, trang ven dùng kình kín đáo dùng sức điện đẩy con cờ đi. bạch viên lại tưởng đồng tử đi, còn đồng tử biết ngay là có ám trợ, từ đó không cần cầm quần đi nữa mà dùng toàn điện kình mà đẩy đi quả nhiên ván đó đồng tửu thắng minh thần nấp dưới sàn thấy đông tửu lúc đầu hơi giật người một cái như định là cự nhưng sau thấy nước cờ gỡ bí tài tình quá gã tả quái trí cười rằng rằng minh thần biết gà nhiều sẽ bại lộ như chơi nên chỉ nước đặc biệt mới thỏ tay đi có thể để mặc đồng tửu đông tửu là tay cao cờ cũng chỉ cần một hai nước đã lãnh hội ngay được thế cờ cứ thế mà đi lấy quả nhiên hạ điện Hải ván bạch viên đương tử vỗ đùi hét tành Lạ dữ chưa, tối nay nhà người đi gắm nước phỉ thường, vượt hẳn tại Bình Nhật, hay hồn trương ba ta hàng lợn, có còn mà cờ nào nhập vào ngươi chăng? Minh thần giật mình, đứng im bế điện, đồng tử cười nhất. Hà hà, tối nay tướng tình trạng cờ của tà mới xuất, người có đánh nữa cũng thua thôi. Ha ha, vạn thọ kim đào là của quý, người anh em ăn chơi. Miệng nói, tay bẩy cờ, tay cua đảo bỏ vào miệng, lại nói luôn một trái chín mọng, ném miệng mà nhai, nhưng lại quăng vút ra chỗ mình thần. Nữ lang vượn trắng đang mãi bày quần phục thù, không hay biết gì cả. Minh thần trục luôn trái đào, người thấy mùi thơm tuyệt diệu, cắn từ một miếng ngon không thể tả. Chừng ăn hết nửa trái đào, đã thấy tâm thần sảng khoái hết sức, không hề thấy đói nữa, mặc dù từ chiều chưa ăn một hột cơm nào cả. Ở phía trong nhà, Bạch Viên Nương tử lại dồn đông tử vào thế bí, Minh Thần giòm thấy lại gà ngầm một thai nước, dồn Bạch Viên Nương ngược lại vào thế bí, gỡ khổng nổi. Nữ làng đang vò đầu tính nước, bỗng nghe mấy phía trên dưới có tiếng vượn hú lề thề, Bạch Viên bột ngẩng đầu lên phất tay, lại có kẻ nào quấy phá xuống coi. Hai con vượn quang đù vút ra ngoài mất dạng, vài phía sau chợt thấy hai con vượn đu vào và thấy theo một con vượn nữa. Mấy con kiểu trí xé tay chỉ trọ lùng tung, minh thần trước từng độc Piaza thạch âm nữ chúa truyền bí thuật thủ phục giã thú nên rất am hiểu ngôn ngữ thú vật. Đất nghe qua, mấy hai mấy con vượn trình nữ động chủ Bạch Viên Nương, chẳng có nhiều đám lạ mặt đang sống lên núi, chẳng hiểu có chuyện chi, làm đám đốt đột sáng rực, Bạch Viên vội hét lên. Ngọn tây phàn này chỉ cho thiên hạ lên ngoạn cảnh, xem di tích, bọn nào tự nhiên vượt lên vùng núi cấm. Liên quân viên tướng cứ đuổi xuống, đứa nào mà trái lạnh thì quăng xuống vực sâu. Mấy con vợn toan quay đi, đông tử bỗng sùa tẩy lìa lịa, khoan khoan, chớ nóng, công khéo tại họ đi kiếm tên xài rượu này đấy. Hỏi thử coi, nếu đúng chớ hại, tội tên này phải gánh đấy. Tại họ ngàn dặm mò tới trầu trực cả ngày, ta lại trốn lên đây. Đang tức nước cờ, bạch viện lắc đầu, muốn gặp ngươi, chúng phải gặp dưới trà bà, sao dám từ tiện đến núi cam này trớ nóng, khổ nỗi nãy giờ rượu ta đãi người uống chính là đổ lễ tụi nó đó. Bạch Viên Nương thở phì và ra hiệu cho mấy con vượn, võ mình thần tò mò, vội lần theo chúng ra ngoài tiền giọm xuống. Được, nhưng phải đứng xa không được tàn chỗ. Cảm ơn, cảm ơn, tiếng vọng ỉ ỏi từ sau gành tiền dưới bỗng vọt ra mấy đám lố nhố tản lộng cáng gấm, kiệu đăng sơn dập dờn lướt trên nhanh vụt vụt. Sợ nán đại dễ chạm trán như trời, Minh Thần vội nương bóng lá bằng mình lên khu sản trống, ẩn kín đầu hồi sát vách núi ùm Tồm. Nấp chỗ này không những trồng rõ trong nhà mà còn nhìn tỏ cả mấy đài sen trên ngoài nữa. Khu này có giống lòng chảo, biển ngoài có các gành đá mọc nhấp nhô, chỉ ít phút sau bỗng thấy hai bóng trắng xuất hiện ngoài lòng chảo. Phía sau lố nhố bóng tàn lọng, cờ quạt, cáng, ghế, đủ hình sắc. Nhưng đặc biệt tất cả hiện ra im phẳng phắc, chừng sợ kinh động đến ngài bác vật học. Minh Thần liếc vào nhà đã thấy sau đường bạch viên đường tử buông xuống một bức mảnh trúc khá rộng. Đồng tử bạch viên vẫn ngồi, quả nhiên thấy tít dưới núi, lên tận triển cao, trải ra có nhiều ánh đuốc lập lè, thỉnh thoảng có cả tia đèn bấm loàng loáng như ánh đèn ta, chừng là loại đèn thớn bỗng nghe tiếng còn vượn hú véo vòn, rồi ngay triển dưới có hàng trăm bóng vượn đủ vì vuốt vào các lùm cây kẽ đá dưới trăng, trở thế hàng chục cái bóng trắng toát quăng vèo tới chỗ đàn vượn ẩn, mất dạng chỉ còn một chiếc bóng trắng đứng sừng sững trên mỏng gành, ngày bền lối đá hồi nãy võ từng vượt qua, sự nghe tiếng đàn bà quát lạnh lạnh, bá tính chỉ được lên lưng chừng núi ngọn cây và phàn trên này là núi cấm đấy, không ai được lên. kẻ nào mạo phạm bị đẩy xuống vực sâu. phía dưới có tiếng nói vọng lên, giọng chói tai. ai trên đó? phải bạch viên nương tử động chủ tây phản không bà ẩm thánh quân có lời chào đường tử. bọn này không có ý phạm cấm động, bọn này chỉ lên yết kiến ngài bác vật học thôi. nương tử vui lòng cho mượn lối. minh thần nghe nhận ra ngay đó là giọng của ma trầm giọng, lại thấy y nói năng hòa nhã khác thường võ đoán chắc y có việc quan hệ nhờ đồng tựu gớm thật bọn tứ chiến giang hồ này chắc sợ sốt ruột mà lại cũng mò vào biệt thự viên tổng đốc họ hoàng nên mới biết đường lên nên tận đây đây coi họ cậy việc chi mình phải ẩn mặt đi mới được đang nghĩ bỗng nghe bóng trắng đứng trên gành quát vọng xuống nếu đúng đồng ầm thì cứ lên nhưng đương tử đang đánh với túy tiền sinh rất ghét chuyện ồn ào vậy tất cả tòng nhân sĩ tốt phải để ở dưới mỗi toán một hai người lên thôi Có nhiều tiếng cảm ơn ẩm ý, lại nghe giọng mà quần léo nhéo. Vô bật bất linh, tiên lễ hậu cẩn, vô lễ bất thành phép tắc. Bọn này xin tổng nhân đội lễ vật theo, cam đoan cầm như cái bóng. Chăm chú đánh cờ không ngẩng lên, nữ động chủ tây phản cười lầm bẩm, Lão quái đã tới rồi, nhà ngươi đi đứng thế nào để chúng mỏ theo phá của cờ đang vui? Đông tửu tu rượu than rằng, Ôi chào, ta đã trốn kỹ lắm chứ, nhưng tụi nó như con mà trầm giọng. Lão vô cửa bạc, xấu sao được lâu? Bạch viên trợn mắt mà đáp, lại có cả, lão thần đổ bác nữ ư, không xong rồi, lão đến mở xong thì ai chịu nổi? Là nói vậy thôi, có cùng mở ở dưới núi thôi, lên đây làm gì? Đông tử vừa nói dứt, bỗng thấy hai bóng trắng từ dưới vọt lên, đứng xế ngoài hành lang nói vọng vào. bẩm động chủ nương nương cùng quý khách tiền sinh, bọn họ trực ngoài xin vào ý kiến. Cả hai dòng thế cờ chưa để ý, Minh Thần ghé mắt trông ra mới hay hai bóng trắng đả hai cô gái trạng 19-20, xinh đẹp, mặc quần áo da vượn tựa như Bạch Viên. Cô gái kia lại lên tiếng nữa, đầu tử mới lọt tai vùng vất tay. Ôi chào, ra bảo họ vào đứng dưới kia, hỏi gì hỏi mau lên. Bạch Viên xua tay, quy định để chúng kéo vào cả đám làm loạn đây sao? Ơ ờ, ờ... Từng người một... Một cô gái vượn vừa gọi vọng ra, bên ngoài đó có tiếng nhào nhào, chúng nhận chèn lấn nhào kêu inh ỏi. Có tiếng đồng âm vọng vào. Tiền sinh bác vật học, xin cho vào diện kiến. Việc này vô cùng bí mật, không dám để lọt tài kẻ khác. Ôi chào, lại còn lôi thôi thế ư, bí mật còn bảo mỗ làm gì? Có tiếng cười lớn bên ngoài tàn lộng võng ghế cờ quạt chèn lẫn nhau, có nhiều cánh tay dơ lên dọa nhau, nhưng chưa ai dám làm dữ Có tiếng người ngoại quốc nói to. Hà ha, ha, chỉ ngài khác, ngài chỉ hàm rượu, hàm thơ, bí mật lộ cùng ngài cũng không ai sợ. Hừ, sao mà ồn ảo thế? Xin ngài cho cái người nào vào trước, cái người nào vào sau, và cái người nào cũng đòi vào trước như thế này thì chúng tôi không biết thế nào cả. Bạch viên nghe lạ tay trợn mắt kêu, tay đèn bán vải, đông tử quát vọng ra. Tiền đáo tiền tọa, tiền nhập thứ thứ nhập lập tức tiếng đồng âm xèo tà tới trước, lại có người kêu ngộ trực ngoài từ sáng sớm cơ. chúng nhện nhào nhào, chợt có tiếng nói lớn, ai dừng lễ trước thì vào trước. đông tử gật lìa địa, phải đó ai đưa rượu trước thì vào đi. Tuy vậy, đến nửa phút bên ngoài mới im, võ trong ra thấy tàn lọc cáng, võng đầu ngoài bìa xem chừng rất có trật tự. Từ ngoài, hai gã đại hán sầm sầm tiến vào, nhảy tót lên hành nàng, lượng lượng mấy giây, cả hai bước tới cuối rạp đầu hết sức kính cận. Gã lớn tuổi, mòi trong hành đang ra một cái hộp lớn bằng mây đan, quăng dầu bóng loáng và một vỏ rượu màu vàng rực. Đại hắn mở hộp, đổ soảng ra sẵn cả mớ bạc xòe Đông Dương, bạc Hồng công bạc Tàu và những thoi vàng nén, cất tiếng liếu lò giọng quản họa. Anh em là thằng lầu trụ, lầu kiệt bên núi bảy Sinh Lệnh, Quảng Tây, tụi dân quen gọi là trụ vương kiệt vương, có ít vàng bạc biếu sánh sáng bác vật học. Mong ngại nhận cho, con cái bình này cũng bằng vàng thật, trong có đựng một thứ rượu quý gọi là Ngoại Trung Xuân Phòng Thánh Tửu, tốt bằng trăm lần tàng xuân tử hòa triệu này chưa cần uống chỉ người qua đã như nằm giữa gió xuân, ông lão 80 cũng khỏe đại như lão ái, con gái 18 phải mê ạ, cho người vào bà già 81 cũng như gái đàng xuân, sánh sáng uống một ngụm có sảng hồng công đến xóm sạch sùng chùi, chơi nhất dạ đế vương làm tần thủy hoàng, ngự cả trăm cung không mỏi gà. Anh nằm gỗ kiến cả nước Tảo mới có tin biếu ngài bác vật học đấy. Minh thần nghe quảng cáo không khỏi buồn cười. Đại tá đồng tử trợn mắt kêu ý, sùa tay chối đầy đậy, nhưng hai gã tướng Lạc Thảo bày sinh lệnh cứ nặng nặc đòi dâng, bưng đặt ngay lên, đồng tử quay sang bảo Bạch Viên, nhà ngươi có thích rượu lạ lấy uống chơi, Bạch Viên đỏ mặt, gọi anh em lầu trụ lầu kia ra ngoài, nhăn trang cười hồn nhiên không tháp, Trụ Vương búng cạch hàm răng nhổ ra một cái, loài hoài rút ruột, lấy ra một tấm giấy, rảo hết sức và trải rộng trên mình đồng tử mà nói Cái bản đồ này là bản đồ kho vàng to lắm ạ Anh em ngộ mất hơn bảy mười tay súng mới cướp được, nghe nói cái kho vàng trồn trên núi tản viên, nhưng mấy thằng pháp sư đời xưa nó vẽ bùa, vẽ chữ, vẽ hỏa đồ cả nước tàu không ai đọc nổi, xin ngại giúp cho. Đông tửu nhau mắt nhìn, Minh thần cũng tò mò, chiếu ống giò mà coi, chỉ thấy nét vẽ đoàn hoàng chịu không đọc nổi. Bạch viên đương tử cũng đưa mắt nhìn bức hỏa đồ mà lắc đầu. Anh em tướng lạc thảo bày sinh linh đứng dòm túy tiên sinh thống trước mắt, vẻ hồi hộp khắc khoải hết sức, đượm nét tò mò nhưng muốn tìm kiếm xem bộ mặt nặng hơi men kia có vẻ gì chứng tỏ tài trí thông minh đến lừng danh uyên bác trong tiền hạ trăng. Minh Thần nấp đầu hồi nghĩ thầm, xưa nay tàu đệ của nạ có tiếng hiểm hóc, cả nước tàu còn chưa khám phá nổi, gã đông tửu này làm cách nào mà tìm được, chỉa quá bí mật đây. Nghĩ vừa dứt, bỗng thách đông tửu tu một ngụm rượu phun phù xuống bức họa đồ, đoạn cầm dây thuốc ngọn lửa, sáp mấy cái, rồi khoàn tay đặt xuống sàn, rụt tay vẽ nhầm lậu. Lại gần đây, anh em trụ vườn bước vội tới, đồng tửu hất hàm. Biệt chữ chứ? Hán tử đó... Cả mấy cả mắt cùng nhìn xuống bức khỏa đồ, Minh Thần bỗng giật mình, thấy nơi góc bản đồ đã hiện ra mấy hàng chữ hán thảo như rồng bày phượng múa, thì ra chữ viết bằng thứ nhựa nào đó, lâu đời đã khô quánh lại, gặp triệu ướt thì thành dẹo, bắt dính luôn mội đèn. Đông tử sợ vào biết ngay, đã trồng đùi ngầm khẽ, sợ tạm sở tứ nguyệt mông lung, bán tự ngân câu bán tự cung, nhất phiến ngọc hồ phần lưỡng đoạn, bán trầm thủy để bán phủ không. Giọng ngâm tràn đầy cảm khái, như tay tự hứng ngầm chơi, vừa dứt chàng tác cật gù phẩy tay, thôi đi mà chở kho vàng đối tản viên về. Chưa ai hiểu ý tứ, Minh Thần cũng tay thông minh, mà nhất thời vẫn chưa nghĩ ra, trụ vừa ngờ ngác, hầy gà, ngộ đã biết gì đâu, xin xính sáng đã nhận chỉ cho hòa, Ngô chỉ quen bắn phạc họ thôi. Đông tử lắc đầu mà thở phì, nị muốn tụi nó đón đường cướp giật bản đầu ạ sao không đem về mà làm lấy? chú vưng nhe răng vỗ vỗ cậy tà hoặc hay gà ngộ bắn trúng con ruồi đang bay đấy đồng tử tủ rượu gật gù bốn câu thờ đường đó là câu chú mở cửa kho tàng đó biết chữ loằng hoàng nhưng chữ phụ tùy này là gì không chữ hán thảo đó thôi bán tự ngần câu bán tự cung là trẻ lên một nửa chữ nó thảo có nửa chữ nổi còn nửa chữ chìm sơ tam sơ tứ tuyệt mông lung là giữa hàng thứ ba và thứ tư vậy là tất cả chữ mực viết trên đây là áo chỉ có những chữ viết ở hàng thứ ba và hàng thứ tư thôi nghị thấy nó viết láo nếu như vẽ bùa mèo chứ gì vậy cứ tính từ bên phải sang đại tính từ trên xuống là chữ thật nhất phiến ngọc hồ phần lưỡng đoạn bán trầm thủy để bán phủ không là bóc tấm họa đồ này làm hai ngâm một mảnh xuống nước nửa nổi trên sẽ thấy chữ hiện lên Nhưng còn bá tự ngân bán trầm thủy để là gì? Chữ ngân thứ ba, chữ để thứ tư, hàng thứ tư, ta cho là phải ngâm nước thủy ngân. Bạch viên bật giọng thánh thoát, à, túy tiền sinh, nhà ngươi còn hơn mà gió nữa đấy, cứ ngâm thủy ngân sẽ thấy nốt nửa chữ giữa hàng thứ ba, còn hàng thứ tư thì phải chiếu nửa trên, đó là lời bí mật tàu để của, sao ngươi không nói, thế cho bọn thổ phì hiểu ngay. Nữ làng vừa nói xong, cả hai anh em trụ vương kiệt vương cùng nhảy dựng lên, hét như điên. Ngộ hiểu rồi, hiểu rồi, phụ nhân nói đúng, tướng công tiền sinh có bộ óc vàng giỏi như ông thánh ạ Hiểu rồi, tụi tao để của khổn dữ, tụi ngộ óc đất bùn củ chuối, tụi ngộ sẽ làm chủ kho tàng tản viên. Hồ hồ, hậu lỡ, hậu lỡ rất nhanh trụ vững vò luôn lấy tấm hỏa đồ vò viên nhét vào rằng cả hai vái đông tử lìa địa, địa nhảy dựng lên cười sảng sặc mà rút phăng pả cọt bắn luồn mấy phát chỉ thiên và bắn vọt mình ra ngoài như hai gã phát cuồng đem lễ vật đi gặp hai đứa hóa giải đông tụ lẩm bẩm qua vỏ rượu tu quay vào bàn cờ hồ tốt biên cả hai đại chú tâm vào cuộc chiến xẻ pháo mã minh thần nước ngoài không khỏi kinh ngạc trước sức thông minh trí tuệ tuyệt vời của chàng áo trắng lúc nào cũng sành đẻ nhẹ cha quả là tiếng đồn không sai sao lại có kẻ thông minh đến thế đúng là thần động nước Nam. Tôn Sư trước có nói, đất đỉnh Nam mấy dải núi sông Cẩm Tú, có mạch phi thường, địa đình nhân kiệt, đời nào cũng có thần đồng, hảo trĩ, tráng sĩ. Giờ chắc đúc kết vào y đây, nhưng sao còn trẻ y đã uống như tài yếm thế này? Gác ngoài thị phi, biết đâu chẳng có tầm sự u ẩn. Tiếc thay mình không còn vòng để nhờ tay thần đồng này hỏi. Ngày lúc đó bỗng nghe tiếng sồn sao bên ngoài, lẫn dọng cô gái mặc áo trắng, trấn hành làng hồ đành. Từ giới nhảy vọt lên, hai tên đại hán râu rìa xồm xòm, mặt mày hết sức dữ tợn. Cả hai trón chén bước vào nhà, đưa mắt dòm hai người đang ngồi đánh cờ và cùng giật thoát cả mình, mặt mày ngờ ngác coi buồn cười đến lạ. Chừng mãi lúc này mới rõ ngài bác vật học thông thiên quán địa lại chính là gã say lè nhè, lèm luốc từng ăn toàn ngựa dưới lại châu. Thì ra viên thổ vĩ có hiệu nhị vương đã cốt cả áo trắng hôm trước, giờ đi cùng tên đại vương là đại ca của hắn. Hắn vùng nắm râu mà bạch, nhằn nhó làm hiệu cho tên đại ca, đoạn cả hai nhào luôn xuống phục dưới sản kêu rền rỉ. Tiểu nà, ngộ có mắt trừ mù, không biết ngại bác học, ngộ đầu có dám làm càn. Tiểu nà, thằng em ngộ ngu như con heo, mạo phạm tài nhân, xin tài nhân thả tội. Hãy gà, nó là con cú mèo ban ngày quán gà không thấy ngọn thái sơn. Đoạn cứ thế ngóc lên đấm ngực vặt râu không thôi, đông tử ngoảnh trông ra mà kêu. Ồ, lại là hai chú khách hóa giải làm trò gì đó, gần chi mà sao không nói toạc ra. Hai gã kể lại địch, tạ tội coi rất thiểu não, Minh Thần nhớ lại chuyện dưới Lai Châu, không khỏi buồn cười, ái ngại cho bọn lỗ máng, vốn cũng chẳng ưa biết chuyện vô can, Minh Thần bèn bỏ đấy, nhảy xuống nương bóng tối, đi vòng ngoài bìa khu lòng trạo, tiến dần lại chỗ đám khách thứ xứ, còn đang ngồi ngổn ngang ở đó. Cáng gấm, võng, ghế bằng son, tàn lọng, đậu rải rác theo hình cánh cung, hướng cả về phía căn nhà sàn trong kia, cách độ năm bảy chục xài dương cổ cán gấm của Bá Diện mà Quân đậu xế ngoài cảnh đá bên một lùm cây loà xòa bọn gái khen cán tất thảy đều nghiện cổ dòm cả vào trong chợt võ bị óc tò mò kích thích nảy ra một ý muốn nhìn muốn nhìn vào cho tưởng nhân vật quái đản Bá Diện xem mà trầm giọng là giống chi nghĩ là làm liền võ lập tức dùng dị thuật ẩn thân mà men vòng ra phía sau cáng nấp cách năm bảy thước nhẹ ngóng thấy đám thủ hạ mà Quân đều mê mải dòm vào trong nhà có bèn vận điện công nhẹ nhẹ, mò hai ngón tay vào ngón mét vải gấm phủ ngoài, từ từ vén lên và vén nữa. Ánh trăng chiếu chình chách qua đầu cắn, dưới ánh trăng mờ, lòng cắn hiện ra sau lớp gấm vén khá cao, lòng cắn trống rỗng mà cũng không trống hẳn, vì còn có một cái gối sơn son thiếp vàng, hai đầu ghép kính, chồng lớp rách một hột cườm hay châu ngọc chỉ đó, coi như loại gối thờ, đặc biệt là trên điểm gấm còn in lũng dấu người vừa nằm minh thần quét lìa nhãn tuyến điện tuyến rề ngang tàn cây, bụi rậm quanh cáng, chẳng có vật chi ẩn nấp, bất giác chẳng giật mình mà nghĩ. Không lẽ bá diện là một con ma trăm giọng thật, vô lý hay y là nhân vật có thuật tàng hình chăng? Trên thượng dù có các sắc mèo, mán, lào, kha vẫn có dòng luyện thiệt lình cái, học thuật tàng hình, liệu y có chăng? Nếu có sao hỗn chiến với tầy sắc nảm cấp y không dở ra? Lạ thật, chắc con ma trăm giọng này ẩn quanh đây thôi. Bên đảo vòng quan sát, vẫn chẳng thấy chi khả nghi, võ lại lộn vào chỗ cũ, nhảy lên nấp, rồi hồi mắt trông vào, kịp thấy hai gã thổ phỉ quất ngài, đằng lễ hỷ hụp, hí hưởng chạy vọt ra ngoài, miệng còn kêu inh ỏi, chẳng hiểu có điều chi mừng rỡ, đúng là bắt được vàng. Bỗng thấy hai bóng dìu nhau nhảy lên, một bóng trắng lòa xòa, dòm lại thì già lão có giành rừng đại thái giám của vua Ả Rập, bên hồng hải. Lão cũng vẽ, thoáng vẻ ngừa ngác ngó đồng tử, bạch viên và đoạn cuối rạp người chảo cung kính, theo kiểu Hồi giáo, nói một tràng tiếng Ả Rập. Kẻ gian này, theo lệnh quốc vương Ả Rập, vượt Hồng Hải, Thái Bình Dương sang tìm ý kiến bậc hiền triết bác học thông thiền quán địa để kính dân ngài lời chúc mừng của quốc vương chúng tôi. Xin đấng à là phù hộ, ban phúc lành cho bậc thánh thiện. Sau nữa, xin dân ngài chút vật mọn làm lễ ra mắt. Lão vừa dứt lời, người tùy tòng đã chạy ra, sách vào một cái trường lớn, cùng đại thái giám mở ra, lôi các lễ vật bày trước đồng tử, gấm vóc, ngà voi, kim cương, vàng ngọc, đủ thứ trồng loa mắt. Cuối cùng nhấc ra một cái lồng nhỏ, trùm gấm tía, vén gấm lên, trong có một con két đỏ như máu. Thái giám mở cửa lồng, con két đỏ chót, nhảy tót ra, bay một vòng, rồi đậu luôn lên đầu lão thái giám Ả Rập, nói một tràng tiếng Ả Rập. Chào chủ nhân ông, chào chủ nhân bà. két xin chúc ông bà sống lâu mạnh giỏi, uống rượu đánh cờ. Từ nay ông bà chủ nhân có điều buồn, đã có cách làm trò vui. Đông tử và bạch viền đường cùng trợn mắt ngạc nhiên, dòm còn ghét. ca minh thần cũng đạ. Xưa nay, yền, két, sáo, quả nói tiếng người vẫn có, nhưng bất quá chỉ học được năm mười tiếng. Đây con két nói một tràng léo nhéo như người, bộ tịch lễ phép hết sức. Đông Tiểu cười sảng sặc, "Ôi chào, két ma két quỷ, két gì lại biết cả người ta đang uống rượu đánh cờ." Nhưng ông bà không đúng, may lộn rồi, tụi này chỉ là chỗ kỳ kỳ thôi. "Này ông lão, nói, nó nói được tiếng Việt không?" Thưa két này lưỡi mỏng mềm như lưỡi người, nó bắt chước được đủ tứ tiếng nói khôn như người. Vừa dứt lời lại nghe con két nói léo nhéo, "Ông bà không đúng, tụi này chỉ là chỗ bạn kỳ kỳ." Này hai bạn, mai mốt thành ông bà chủ của két. Bà chủ cho két đậu tay nào? Câu đầu nói nhái giọng ta, câu sau nói tiếng ả chập. Đông tử cười thét lên, thồng ngôn. Bạch viên cũng cười lớn, vì thấy con két khôn như mạ quỷ. Nàng đưa luôn tay, con két bay xà xuống đậu mũ bàn tay mà kêu. Tay của bà đẹp, tay của bà đẹp, làm mình thần nấp ngoài suýt phỉ cười. Trợt nghe lạ thay dám nói nhỏ. Lê Mọn lòng thành xin ngại thầu nhận, đức trọng như biển cả, quốc vương Ả Rập mới bỏ ngàn cân vàng mua được một món lạ này, nội trong thiên hạ chỉ có ngại mới rõ thực hư, thứ bảo vật này do một lão thuật sĩ bán cho quốc vương, bảo nó có thể níu lại cả tuổi già, khiến người ta thiền niệm bất đáo. Dứt lời, lão lôi trong mình ra một chiếc hộp vàng, hai tay đưa cho đồng tửu. Võ Minh Thần đưa mắt, thở ơ nhìn vào, bỗng chàng giật bắn mình, chỉ suýt nữa bật kêu kinh sẵn, khi thấy đông tửu mở nắp hộp vàng, lôi ra một món bảo vật, một cái vòng ngọc điểm huyết, giống hệt cái vòng cản khôn vừa mất. Võ vội nín thở, vẫn nhãn lực nhìn cho kỹ, đông tửu cầm vòng dơ lên ngắm nghĩa, buồn gọn bà cúng. Vòng cản khôn, võ lại giật mình một cái, nghe đông tửu lầm bẩm: cản khôn, cản khôn, hữu cản khôn, cản khôn biến hóa. Lão thái giám Ả Rập ghé sát lại Mắt sáng hẳn lên Nhưng bỗng đông tửu đặt luôn vòng này vào hộp nắp Và suối vào tay của lão Ả Rập Khẽ giọng bảo Vòng giả Lão đại thái giám Ả Rập giật bắn cả người Xúc động đến nỗi trun tay Đánh rớt ngay hộp vàng Lão kêu úy Đông tửu đã thỏ tay chụp dính Ấn vào tay của lão lần thứ hai Minh thần đứng ngoài cũng giật mình cái nữa Khi nghe đông tửu nói Tội cho ông lão tốn công vượt biển Về bảo nhà vua Ả Rập Đây là vòng giả, ngọc này mới được một ngàn tuổi, 10 thế kỷ đúng, kẻ làm đổ giả giỏi đấy, nhưng ruột cũng có chữ, nhưng là chữ giáo. Không phải chữ tượng hình ruột vòng càn khôn đâu, hắn chỉ có tài nguộm ngọc cho vết đỏ lẫn vào trong thôi. Minh Thần nghe lọt tay, vòng lòng càng kinh ngạc, không hiểu sao đồng tử lại biết được vòng càn khôn có chữ tượng hình trong ruột. Vua Ả chập bỏ ngàn vàng mua vòng. Sai cẩn thận vượt biển đi hỏi tay kỳ tài khảo cổ phương Nam này, đủ biết vòng càn khôn chứ đựng điều bí ẩn phi thường vô giá. Chỉ lạ nhất là đồng tử, cả thiên hạ đều mê bảo vật này, dựng y xem chừng vẫn thản nhiên như không, đúng là bậc quân tử hiếm có. đang nghĩ đoàn quanh, chưa thích đông tử vất tay bảo lão đại thái giám Ả Rập, đem lễ vật về, về tâu với ông vua Ả Rập, tên bậm nhậu này có lời chia buồn và cám ơn đã cho vỏ rượu pha. Viền thái giám thoáng ngật mặt, thấy các đoạn cuối rạp đầu lễ phép. Vạn tạ, vạn tạ, kẻ già này sẽ còn phải yết kiến ngài, nay phải đi báo tin về Hồng Hải. Dứt lời, lao ta rạp đầu cái nữa, cùng gã đồng hành, hai người rõ bước ra ngoài, tà áo ả rập lòa xỏa như cánh bướm. Đông tiểu bưng vỏ rượu tu ừng ực một ngục lớn, quay vào hồ pháo rằng, đoạn nó vọng ra hành lang. Còn ai ngoài đó nữa, bảo vệ cha ba gặp. Giờ đầu óc ta để cá vào bàn cờ hũ triệu rồi. Cô gái vượn trắng nói truyền ra ngoài lòng chảo bỗng nghe nhiều tiếng xùn sao, vắng giọng tàu hét tiếng tà lỡ lỡ, ồm ồm như lạnh vỡ. hầy gà, đến phiên ngộ, nị nào cướp phần, ngộ cho phát và học chết tươi. Minh thần ghé mắt dòm nghiêng ra, từ nẻo hồi tả, thấy dưới bóng tàn lọng, có mấy bóng cào lớn cái nhau, giơ tay dậm dọa, tên cách vạm vỡ sốc và học sấn sổ đi vào. Nhưng mới được mấy thước, bỗng có một chiếc ghế đằng sau vượt lên theo, trên ghế có một chú khách trung niên mặc sườn xám, tóc tay tuống lấy dày lừng tên khách vạm vỡ, dơ bỗng lên sát cổ ghế, ghé tận mắt cười ầm trầm Lộn xộn chưa đến phiền chú mày muốn ăn thua với sườn xám đại vương à? thầy gà, sườn xám tài quan Dià yeah, bỏ ngộ xuống ngộ chờ chú khách tự dừng sườn sám đại vương quẳng phịch cả vạm vỡ lại phía sau dùng ghế đăng sườn tiến vào. Nhưng vừa chuyển động, bỗng cả người lẫn ghế phù kiêng bị lôi sành sạch lại chỗ tàn lọng cáng phóng, mặc dù chẳng thấy bàn tay nào túm cả. Sườn sám đại vương ngoái cổ lại, giữa tay định đánh, nhưng chẳng thấy ai. đang nông cười ồ, một bóng đàn ông từ từ nhô ra, nắm tay ghế giật nhẹ một cái, chỉ nghe rắc một tiếng, gãy tung luôn cả chiếc ghế thành mấy mảnh Sườn sám đại vương nhanh chân nhảy vèo xuống, giờ tay định đánh. Dưới trăng, nhìn rõ bóng đàn ông mặc quần áo giáp như viên tướng cổ, tay cầm một cây bút lớn, tuổi trả quá ngũ tuần, phương phi vệ vệ, không ai khác chính là tử chúa, y hất hàm rõng dạc. Điện tiền chỉ huy bá diện Thánh quân, nị muốn tranh, tiểu nả, không biết từ sáng qua Thánh quân không muốn làm đếp tai ngại bác học, nên đã theo đúng luật giang hồ, nị không biết đến phiên Thánh quân chăng? Lưỡi búa loáng lên, sườn sám đại vương, đổi sắc mặt, cười hề hề, xua tay, lùi luôn vào đám đông, từ chúa hồ chìm, thỉnh thánh quần giá nhập. Minh thần bỗng sinh hồi hộp, chăm chú nhìn ra, sự nghe trong cáng cấm có tiếng phát ra, giọng đành thép, lần này chỉ có một giọng. Điện tiền đèm lễ vật vào, đặt xuống mà quay ra trấn ngoài, kẻ nào lại gần nhà sàn, cho người gửi xuống âm tì. Xin vâng mạng tử chúa dắt búa vọng lên bền cáng gấm và đội quả sòn lễ vật đường bệ tiến thẳng vào cang gấm vọt theo do cả bốn ả nữ khiêng đám khách tứ xứ ngó theo im phẳng phất khi bọn Bá diễn tới bên thềm cô gái vội trắng trấn ngoài vùng hồ cang để ở dưới người lên thôi tử chúa cào giọng thánh quần vào yết kiến tùy cận rút hết đi nhưng gái trấn thềm vẫn không muốn nhiều người làm rộn lời quả tiếng lại đương tử chợt ngó ra hỏi, chuyện gì ồn ào thế? bẩm cách tại muốn đưa cả cáng lên. à, mà trầm giọng lên cho xong, hình như nhà ngươi có đợi ở cổng nhà họ Hoàng. ha ha, mà trầm giọng chịu khó thế? có tiếng trọng cáng vọng lên, túy tiền sình giọng tỉnh, mày trò thánh quần rồi. lời dứt, tử chú đã đội quả lễ nhảy vọt lên thềm, cáng gấm bốc lên theo. Tưởng Tản Tán chọc thùng mái nhà, nhưng mà cáng vọt lên thì tàn Tán cũng tự động hạ xuống mấy nấc, bọn gái kiêng bột vào đầu hồi nhà bên hữu, cách đỗ các chỗ đồng tửu ngồi đánh cờ độ hai mươi bộ, tửu chúa vội đội quả lễ vật tiến lên. Bạch viên nương, đồng tửu nhìn ra, nữ lang động chủ Tây Phàn chợt rao mắt cười nhếch. "Ai như lão tửu chúa, ha hả mới theo hầu mà trầm giọng, tửu chúa đặt quả cúi đầu chào." trong cáng tiếng bá diện nói vọng ra uống rượu thi mà bị thua theo tánh quân dùng chức điện tiền đồng tử cười khả khả ha ha chú rượu có đủ loại ngay ngồi đã theo hầu mà trầm giọng ta ngờ uống giàn quá đãi vò uống chơi miệng nói tay cua một hũ rượu nguyên si chào cho tử chúa lão này đỡ lấy tiếng Bá Diện hồ đem ra ngoài uống tử chốt lập tức cúi chào ôm hũ rượu nhảy vèo xuống lòng chảo bọn gái kiêng cáng cũng nhất loạt chào vọt theo mấy dàn nhà sàn trống vội im phẳng phắc, chân cạch một tiếng nắp quả son chạy sang một bên để lộ ra từng đồng bạc sè bảng lá và hai cái bình sứ có đậy nắp tiếng Bá Diện nói vọng ra Thánh quân được tin tí tuân sinh, ra ngoài nên cha bà bất thần, vội đi ngay, không kịp sắm lễ vật, chỉ có chút lễ bạc lòng thành mong túy tiên sinh ngại thứ nạp. Đông tử xua tay, cầu kỳ, trưởng giả, lễ vật đem về, hỏi gì thì ra hỏi đi. Tiếng bá diện vọng ra chói tai, xin túy tiên sinh ngài uống từ bình rượu quý, cho thêm phần mình mẫn. Bá độc tình xà này chế luyện rất công phu, rút hết tình túy nọc rắn, mật rắn, xác rắn. Mỗi bộ đủ một trăm con, mỗi chất một trăm thứ, cất đủ một trăm lần, bách toàn đại bộ, chỉ bậc đế tử như ngài mới dùng nổi. Bình trái còn bình phải là một cặp hồng xà để ngài nuôi chơi, huyết xà đại bộ. Quả son từ từ trôi lại sát bên đồng tử, chàng ta cầm lấy bình rượu bên trái mở nắp, đưa lên mũi người, khèn thầm giữ à. Minh thần nấp ngoài bỗng giật mình. Bá diện đến chủng loại cũng chưa ai biết giống chi, nói chỉ đến ruột, y lỏng dạ khôn đường, tiếng cầu gặp như là biết đâu, chẳng có âm mưu như thế. Đồng tử uống rượu độc, có kỳ mắc kế hiểm. Đang lo ngại rùm, bỗng thấy đồng tử ngẩn nhìn cáng gấm cười cả. Mà quân, sao lại đái ta thứ rượu quý có cả nọc kinh tảm cổ, phải người định nhờ ta chuyện gì quan hệ, tiết lộ xong muốn ta mang bí mật xuống âm ti trăng. Vừa nói, chàng ta vừa thản nhiên ngửa cổ tu luồn mấy ngụm, minh thần trong thấy trùng mình liền mấy cái. Đông tửu đặt bình xuống, lại nhấc thêm cái bình bền hữu mở luồn nắp, nhanh như điện sẹt từ trong bắn bút vút ra hai luồng hồng quang đoang hoang táp vụt bàn tay đồng tửu ánh đỏ tắt hiện ra hai con rắn chỉ bằng chiếc đũa cổ bị kẹp dính chặt giữa hai ngón tay chẳng giải rượu hai con rắn vẫy đuôi mạnh trang tóc gật gù bỏ vào bình đẩy ngập như cũ đặt xuống mà cười hai con rắn này mổ trúng là chết liền cá mền mà trầm giọng hãy đem của nợ về trong cáng chợt nghe mà quần bá diện cười sảng sặc hảo quân sư quả xứng danh bắt vật học đại tài bỏ công thánh quần chầu trực đồng tử xùa tay Hòa ngôn, nói gì ra đây hỏi cho xong. Im mấy khắc, chợt có tiếng vọng ra, thanh quân cầu được vấn cách không? Đồng tử cười khà, lại còn định giấu cả mặt với tên này, muốn ta nói với tiếng va ngả, tiếng trong cáng vọng ra âm trầm, vẻ bất đắc dĩ. Trầm mặt, Thúy tiền sinh muốn nói với mặt nào? Mặt thật, tiếng thật chứ gì nữa. Thôi cũng được, nhưng còn chủ tây phàn, bạch viên cười lạnh mà cảm giọng, giờ khách lại muốn đuổi chủ đi nữa sao? Im khá lâu, minh Thần đắp ngoài chợt sinh hồi hộp lạ. Nhân vật kỳ bí này đã ám ảnh chẳng không ít, sau mấy phèn chạm trán, đến nỗi có lần chàng ngờ y là một con mà só phi phạm đã thành tinh, nhưng không phải đợi lâu, bỗng mảnh gấm vụ cán vén chéo lên một góc, rồi từ trong bắn vọt ra một bóng đen lực lưỡng, cái bóng bị quăng véo lên gần xả nhà, quay tít như trái cầu rồi hạ xuống đứng vững bên cạnh cột gỗ, dưới bên đồng tử ánh giáp lùng linh chiếu tỏ khuôn diện hiện ra một người đàn ông trạc tứ tuần râu ria sòm sòm quai nón như râu trường phi mày sâu róm hai con mắt sáng quắc còi dữ tận hết sức y quét nhẫn tuyến nhìn đông tửu bạch viên và phát tiếng ồm ồm giọng tàu quảng đông xin chào túy tiền sinh bạch viên nương thanh quân mặt xấu bật đặc dĩ mới lộ diện xin đừng cười minh thần trông ra quan sát từng tròn đầu đuôi mắt vừa nghe đông tửu cười ngất Không thích nói chuyện với cái bóng, sao lại đem người giả ra, Bạch Viên tiếp tục đánh cờ. Hai người quay vào đi quân, người đàn ông lực lưỡng cao mảnh định nói chi, chợt thở phì cười ngất, mặt cú sợ người thật lại chạy. Dứt lời, y vọt vào trong cáng mất dạng, rực nghe tiếng the thé vọng ra vừa đủ âm vang trong nhà. Túy Tiễn Tình bức gái này quá lắm. Quả sông, thanh quân phải đụy đò, chèm phủ lại vén lên, từ trong bắn ra một bóng nữ nhân, quầy tít mấy vòng đứng sững giữa nhà. Dưới ánh sáp hiện lên một bà lão trạc bảy mươi, mặt mày nhằn nhèo, mặc theo đối miền núi, rõ hơn là một bà lão mán tiền, mặc quần áo chàm viền thêu chỉ ngũ sắc, quấn xà cạp trắng, đầu cũng chùm khăn chàm, theo sạc sỡ, xà tích, chào lùng lắng. Sự xuất hiện của bà lão mãn tiền khác hẳn sự xuất hiện của khách Quảng Đông vừa rồi, làm minh thần không khỏi ngạc nhiên, tưởng trong cáng chẳng phải chỉ có một người. Chẳng đang tính kế, khám phá, đã thấy bạch viện đường kín đáo dùng hai ngón tay, lật nhẹ rèm cáng lên. ngay lúc bà mãn tiền tiến về phía đồng tử, cáng trống trơn, bên kia cáng tối là hồi nhà, chẳng xoài phẳng vặn, con chuột chạy qua cũng nhìn thấy. Bà Mãn Tiền này mắt long sòng dọc nhìn lão điên chưa kịp nói, đâu từ ngoảnh ra buồn giọng. xào cứ đưa mãi hình nộm ra gặp người ta, không muốn thì thôi, can chi bí bí ẩn ẩn mãi, mà quần tính biến chác không thật, đây còn ai nữa đâu mà phải giấu. Bà lão mãn điền nhảy vọt vào trong quán, thần pháp êm như con chim cắt, minh thần nấp hồi nhà, bỗng thấy cảnh lá gần đấy rụng xào xạc như có gió luồng chạy. Chàng giật mình, vội bế điện áp sát lưng vào hốc đá, cảm thấy rõ một luồng nhiệt khí rẽ vụt qua trước mặt theo đường cánh tung, rồi cảnh đá im phăng phắc, chỉ hơi lao sao gợn gió. y thám sát bằng nhận điện, mày giữ, kịp thời để ý không rồi còn gì nữa. Sự nghe trong cáng gió có tiếng vọng ra, lần này giọng đàn bà thánh thoát như chim anh túy tiền sinh, điều thánh quân cần hỏi, cả thiên hạ may chỉ có túy tiền sinh mới giải được thánh quần thải đem lòng thành cầu hỏi thúy tiền sinh giọng im ái hết sức nghe như rót vào tai lời chưa dứt hẳn đã rèm đã cuốn lên cao từ trong bước ra một bóng nữ mười phần yểu điệu thướt tha bóng nữ khoan thai bước lại đứng tựa cột hương thơm ngạo ngạt mấy gian nhà trống khiến đồng tử bạch viên phải ngoảnh nhìn ra ngay nàng đi hài xảo mặc một cái áo dài rộng tựa kỳ màu đồ Nhật, bằng xà thành đen viền chân kim tuyến diện thủy ba Lập lánh dưới làn ánh sáng lung linh, mỗi bước đi, nhạc vàng khánh vàng, đèo truyền cổ chân, phát ra ẩm trọng vắt, chỉ ngó dáng cũng đã đẹp rồi, nhưng nàng vẫn trùm một mảnh voan dày như chàng mạng gái bà tử Thổ Nhĩ Kỳ. Minh thần vụt nín thở, dáng nữ quen quen, đồng tửu gật gù, sao lại còn bịt mặt? Vẫn đèo thế, tục lệ cổ truyền mà. A, tục cổ đàn bà trẻ mặt, vậy bạch viên xuất tướng, hả hả, nước cờ ta đi xuất tướng, tuyệt Đáng tự thưởng cho mình, dứt lời chàng ta bê hũ rượu tu một chậm, bóng nữ làng thở dài mà thỏ thẻ. Cổ tục cũng thua, túy tiên sinh, gái này tối nay bị bức nhiều đó, điện giật cũng không mạnh bằng võ mình thần đắp ngoài đường này bắn lọ xò kinh dị, mở to con mắt còn nở chiêm bao, chỉ suýt nữa đã bật kêu sừng sốt cực độ. chương 16 Nàng là thủ phạm trộm vòng làng quần vì dưới ánh sáp vật vờ bộ mặt thật của ma quân bá diện vừa hiện ra lồ lộ, lộ rõ từng làn mì đuôi mắt chính là bộ mặt của nàng thần nữ sứ phủ dung tam biên một bộ mặt đẹp uy nghi đại các hải còn mắt xanh biếc mang cả vẻ quý tộc của bà chúa rừng thẳm trời bá diện thánh quân lại là thần nữ sứ phủ dung ta mơ hay tỉnh thế này kinh dị đến lặng người. Chàng tuổi trẻ phải nắm lấy mỏm đá, cố trấn tĩnh tỉnh thần, trợn mắt trừng mà dòng người đàn bà đẹp tuyệt dưới ánh sáp lung linh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là nàng rồi. Thần nữ xứ yên, bà biển giới, nàng nữ chúa rừng sâu của miền lãnh địa bí ẩn. Bá diện mà quần là phù dung nương, đồng âm là bắc yên, hai người là một, nam gấp tây gầm, đồng âm bắc thiếu, đông tửu tây sắc, bắc yên nàm đổ nội tứ hùng tứ dị nàng chiếm hai phường vị công khai là Bắc yên bí mật là đồng âm đồng âm mà trầm giọng mấy phen theo đuổi đoạt vòng Bắc yên cùng ta làm lễ cưới theo tục lệ cổ truyền đồng âm là vợ của ta ta đã lấy nhằm còn mà trầm giọng Minh thần càng nhìn càng rùng mình trước canh xảy ra quá bất ngờ kỷ niệm hiện đền lớp lớp với từng cử chỉ từng lời nói của thần nữ khi má tựa vài kề. Tưởng trên đời không còn kẻ nào tuyệt xảo quỷ trá hơn nữa. Nhưng sao ả không giết ta đoạt vòng ngày kỳ mới lạc tới? À, có lẽ ả vừa muốn lấy ta theo đúng đời nguyện tổ tiên, theo đúng ước pháp của phủ dung thần giáo, lại vừa muốn đoạt vòng. Mình phải ẩn nhẫn nấp kiến đáo xem sao. Sự nghe đông âm thần tử phất nhẹ tấm hoàn thánh thoát. túy tiền sinh đã vừa lòng chưa, hay thích mặt khác đây? đông tửu nhau mắt dòm nữ lang, xem chừng chàng ta và bạch viên đường đều có vẻ ngạc nhiên trước tấm nhàn sắc uy nghi, khắc hẳn tiến giữ quái bá diện bá âm, đồng tửu gật gù a được đó, bộ mặt này coi cũng dễ coi, nhưng mặt này là mặt thật của nhà ngươi hay miệng của thiền hạ? Ta coi giống mặt thần nữ bác yên dữ hả? Mà trăm giọng có bộ mặt đẹp gái oai vệ này kể cũng đã. Này, hỏi thật, mặt nhà người hay mặt đi mượn đó? Đồng âm thần nữ phát tiếng cười trầm âm, đã bằng lỏng mặt này, con hỏi gì nữa, hay muốn đổi mặt khác? Đồng Tửu cười khà, đổi mặt giả coi sao được, ta chỉ hơi lấy làm đạ, sao ba trăm giọng lại đẹp gái đến như thế? Hà, theo đóng trỏ lắm, đào chủ mấy vai, nào, hỏi gì, hỏi lẹ đi. Đồng âm thần nữ quét tiền nhẫn tuyến dòm một vòng rộng quanh nhà, đoạn rút trong tay áo ra một vật chào cho đồng tửu. Chỉ có túy Tiên Sinh mới hiểu rõ cản khôn, xin xem giúp tiếp vật này. Dư nến hiện ra một cái vòng xanh lớn chính là vòng cản khôn. Minh Thần thấy vật ra bảo, chóng cả tầm hồn, chỉ trực nhảy vọt ra mà đoạt lại. Còi kìa, đúng cái vòng bị mất đêm già hoàn. Phè này gái gian hùng, giả dối, đừng có hỏng chối cãi mà kêu oan đông tử cầm lấy cái vòng xanh điểm huyết xem qua vẻ hơi ngạc nhiên ngó đồng âm vòng càn khôn vòng thật đấy ta nghe có một chàng trẻ tuổi đeo vòng này cả thiên hạ đòi cướp sao mà đường lại có mới đoạt được à đồng âm thần nữ cười rất tươi trong thiên hạ đâu chỉ có một cái vòng điểm huyết càn khôn càn khôn hữu càn khôn càn khôn biến hóa đông tử gật đầu ờ ờ ba cái vòng Y rồi lên sòi qua và đeo thử vào tay, kêu rộng quá, Đoàn uống rượu quay vào hồ mạ biến. Đồng âm thần nữ cao bài viền, cố nén hỏi, túy tiền sinh làm ơn cho ta biết bí ẩn của cái vòng này. Đồng tử gật đầu, bí ẩn trong một vòng phải nùng mới thấy, không có mắt sao. Minh thần nghe thấy giật mình kính phục, chẳng hiểu sao Y lại biết rõ như thế. Mèn giòm vào cổ tay của Y đã thấy bàn tay đỏ rực, vòng cũng đỏ theo. Trường độ mười năm khắc, chợt y lẩm bẩm, lầu quá, tốn điện, bạch viên cho mượn hỏa lò đi. Nữ chúa tây phản hú truyền gái hầu thoát đá bưng ra một cái bếp lò nhỏ nhỏ, lửa cháy ngùn ngụt đâu tửu ném vòng vào, giây phút nhấc lên, đưa tay vẫy đồng âm, lại đầy coi ta đọc cho nghe. Đồng âm thần nữ ghé sát đại dòm cái vòng thiều khẽ, à, lạ dữ, ruột vòng hình như có chữ nét vẽ này. Không phải nét vẽ trời đâu, đây là loại chữ tượng hình từ thời hỗn mang trì sơ, cộng với bí tự thời đại tiền hồng thủy. Một cái vòng là một cái chìa khóa mở cửa vào bộ máy huyền vi của tạo hóa. Vòng này ghi về bí mật sinh thành trụ diệt, dạy lại phép trường sinh, ghé sát lại này mà coi, nhàng gây thấy rõ từng nét từng hình chứ. Đồng âm thần nữ lòng lành mắt vượng, chiếu luồng nhẫn tuyến vào ruột vòng. Quả ánh sáng lùng linh, quả nhân trong ruột vòng hiện lên nhiều đường nét kỳ dị, hàng hàng lớp lớp, trải vòng quanh theo đường chỉ vi rất đều. Đường nét tùy nhỏ lì tì nhưng rất rõ, mắt rực lên như bốc cháy trước cỏ tàng vù giá, có thể làm đảo lộn cả chuyện sinh tử trong cõi cản khôn. Đồng âm thần nữ khẽ kêu lên, giọng rung hẳn vì xúc động. Ôi chào, chữ quái quỷ hiện ra thật là này! Kỳ dị, kỳ dị. Nhưng sao lại coi lạ thế này? Chữ chỉ quái gở không giống chữ tượng hình thời tiền hán. Đông tửu tay phải dơ vòng tay trái bề rượu tụ ẩn ực mà lẻ nhẹ. Ôi, bộ này không nghe rõ sao, đây là chữ tượng hình đặc biệt từ thời Hồng Hoang hỗn mang trì sờ, và chữ từ thời Tiền Hồng Thủy, cho kỳ nhân loại trước kia, nhưng kẻ viết những chữ này tối cổ, không dùng lối thông thường, mà dùng lối ẩn ký bí tự, cũng tựa lối bà Hoàng Sa Ba gửi cho vua Xà là Môn miền Trung Đông sửa đấy. Đồng âm vùng hỏi, chữ bí tự đời Tiền Hồng Thủy, sao trí tiền sinh lại biết, ai dạy mà biết nhỉ? Minh thần đắp ngoài cũng thầm phụ họa ngầm. À, mà trách thật, chữ từ đời trước nạn hồng thủy sao ý đọc được, có nghe ai nói đến đâu. Bỗng nghe đông tủ cười khà. ngủ nữ, người thời nào chẳng có đầu óc linh hồn tiềm thức, người ta có nhiều thứ không học biết. Thời đó, người Chu kỳ trước dùng đầu óc nghĩ ra lối chữ viết, người Chu kỳ này sao không thể dùng óc tinh cảm giác mà đọc được chứ? Mình thần nghĩ thầm ôi chào tuyệt thế thông minh thông tiền quán địa lại nghe đồng tử cạo giọng Còi đây ta đọc giải từng chữ lời vừa buông bất thần đồng âm thần nữ ngẩng mặt lên búng vụt cho một ngọn chỉ phong bạch viên đương đang cúi nhìn bàn cờ vẻ không lưu ý chỉ tới chuyện cái vòng kỳ ảo kia bất ngờ chẳng đề phòng gục luồn xuống bàn cờ đồng tử nhắc thấy mà kêu a sao dám hại bạn ta như thế. Đồng âm thần nữ xua tay, cười rất tươi. Không không, không có ý hại chi đâu, chỉ để chủ nhà nằm ngủ lát thôi, bí mật cản khôn không nên để người ngoài nghe đọt. Đông tử vừa thò tay sang định còi mạch, đã bị đồng âm gạt đi mà bảo. Túy tiền sinh định cứu nàng tỉnh dậy, đuổi khách đi sao, thôi để lát nữa cũng chờ muộn. Xúc lời đông âm thần nữ cúi xuống sóc bạch tiền đường lên, lấy vột vàng cây gối đặt nằm ngay ngắn. Đồng âm vừa đứng thẳng người, chợt một cô gái vượn trắng từ ngoài thềm, giáo giác bước vào. Đồng âm vừa quay nhìn ra, cô gái này đã ngã huyệt xuống như tàu lá chuối gãy. Đồng tử kêu ơ, cô gái thứ hai thấy đồng bọn ngã, vội chạy vào, vừa cúi xuống đỡ, lại đổ huyệt lên mình cô trước. Đồng âm thần nữ quát vọng ra, điện tiền chỉ huy không cho kẻ nào lại gần sàn quấy nhiễu túy tiền sinh. Tiền sinh truyền, kẻ nào vinh lệnh và đuổi xuống âm ngay, bất cứ kẻ nào. Có tiếng tử chúa phục mạng xa xa, võ Minh Thần nấp hồi nhà thấy đồng âm hạ gục cả chủ tớ bạch viên nương, lòng vừa giận vừa ghê, bật giác nghĩ thầm. Quỷ cái, quỷ cái, thật không ai dám ngờ, nữ lang đẹp đẽ nghiêm trang như thần nữ phủ dung, lại đà mà quần ba diện ba âm, cực hung, cực xảo, biến trá phỉ thường, ra đòn đánh gục người ta như trò đùa đến thế kia. Gái này lòng như tên độc, tâm địa khó lường, chưa chỉ đã sợ người khác nghe rõ điều bí ẩn. Đôi khi đông tử giải nghĩa xong, Á còn ngại gì không hạ thủ luôn chẳng bác học khảo, khảo cổ kia cho toàn bí mật, để coi Á còn dở trò chỉ nữa không. Bỗng thấy đồng tử bề luồn vỏ rượu lên tù ẩn ực mấy ngụm lớn, khả giọng, xua tay bà kêu. Ôi chào, ma trăm mặt, mụ gây sự với họ nhà vượn tẩy phản quá lắm rồi, mụ không biết tính bạch biên sao lại kêu vào. Ai cần nghe lỏng chuyện của mụ, mụ làm ta uống rượu nhạt huét rồi, mặt mũi đẹp như hoa xem chừng bụng dạ mụ đèn như hắc ín, ta không muốn nói chuyện với mụ nữa, đợi lúc khác thôi đông âm vẫn tươi tắn như thường bước lại gần đồng tử quỷ xuống luôn mà cười thỏ thẻ. Túy tiền sinh giận tiếp đó ư, coi để nàng nằm ngủ nát khỏe sức chứ sao? Thôi mà Túy tiền sinh giờ vắng vẻ rồi khỏi lo àng nhè trộm. Túy tiền sinh giải nghĩa cho tiếp nghe đi. vừa nói nàng vừa ghé sát bên tài đồng tử, hơi thở thơm tho phá cả vào mặt của chàng ta dưới anh đến lùng linh, cô nàng lúc đó đẹp nả đôi tình tứ hết sức, giọng anh thánh thót như rót vào tận ruột gan người ta. Đúng đối mỹ nhân làm nũng, khiến đông tử ngoảnh vội mặt xà bà suýt chạm vào miệng hòa cười. Chàng ta hơi giật mình một cái, nhích sang bên một chút, cô vội vò rượu tu ứng ứng, vừa tu vừa nói khẽ. Mà quỷ cám dỗ, ma quỷ cám dỗ rồi! Nhà mụ muốn nghe, để ta giải nghĩa cho, chớ dở mẹo đó ra áp bức ta. Ta đây còn trẻ, nhà mụ đẹp như ma quỷ hổ ly, thơm như ma quỷ, chớ ghé sát ta khó chịu, khó chịu, ngồi trong nghiêm trình ta có chạy đâu. Đồng âm thần nữ cười hành khách, hào kiệt gì mà nhát thế, đổm lược để đâu mà làm như tiếp hốt hồn hớp phía. Không ngờ đồng tử ngài lại kém gã võ bình Thần mấy bực, Minh Thần ngồi bên gái khỏa thân, mặt không đổi sắc, kém gì liễu hạ huệ đời xưa. Vừa nói nàng vừa gả luôn dáng liễu vào đồng tử, miệng hỏi đầu đầu, đọc tiếp nghe rùm đi, giọng thân mật nỉ non hết sức, đồng tử lại ôm chặt vò rượu tu ứng ực mà kêu. liễu hạ huệ thì khác, gã họ võ nào đó cũng khác, ta lại càng khác hơn, ta chỉ mê có bà nghị địch, không kể đến đàn bà, nhưng nếu như cảnh hạ huệ, ta không cảm nổi, nhà mụ khỏi cần tu hồn ta giải ngày đây, nhưng chớ thở hơi vào ta, còn gì phách nữa, nào đây? Trang tác đặt vỏ triệu án ngữ bên mình, cua luôn cái hỏa lọ đặt cạnh, như muốn dùng bức tường lửa ngàn cách mỹ nhân, đoạn trang tác xoay người thành đối diện đông âm, bà thỏ tay nhón vòng nung, giờ tay sỏi trước lửa. Trang tác quên cả chuyện thông thường là trước sau gì, đông âm cũng phải ngồi sánh ngang bài mới thấy được, nên cuối cùng đầu vẫn hoạn đấy, hai người vẫn ngồi bên nhau nghiêng về phía mình thành, hình như hơi ngán cảnh này, đông tửu lật đặt cất giọng nói luôn. Vòng này là một trong hai bộ ba cái vòng được gọi là vòng cản khôn, vì bộ vòng chứa đựng điều bí mật đặc biệt về cản khôn vũ trụ. Vũ trụ này được cấu tạo theo những định luật vô cùng huyền bí và nhất định bất biến. Một người đã khám phá ra đó là chủ bộ của bộ vòng này. Khám phá này đã đảo độn cả luật cản khôn. Chủ cái vòng này đã sống nhiều thế kỷ, và trước khi mất dấu trong cát bụi, Ngài đã lưu phép kỳ diệu này lại cho hậu thế. Hay nói đúng hơn, lưu lại cho người lĩnh Nam, vì Ngài là người lĩnh Nam, rõ hơn chính là ông Bành Tổ nước Nam bây giờ minh thần nấp ngoài nghe, bỗng giật mình chú ý, tự nhiên chẳng linh cảm ngày đến thần thế gốc nguồn của mình như có liên hệ mật thiết với các vòng cản côn điểm huyết kia. Chợt nghe đông âm thần nữ bật hỏi. Bành tổ nước Nam, nước Nam cũng có ông bành tổ, sao sửa chép dòng giống ta là dòng lạc lòng quân, âu cơ, con rồng cháu tiên, từ mạng Đông Hải, bốn nỏi Bắc Việt, nói theo chim hồng, chim lạc kéo giúp miền Nam tìm đất ấm, nên gọi là lạc Việt. Như vậy là nam tiếng đông đàn. Đất tất là có nhiều ông bà bành tổ chứ Đông tửu gật gù, Sử nước nào Khi truy về nguồn gốc cũng gặp tràng thần thoại Vì lâu đời thất truyền Đời sau tô điểm trồng phượng vào cho hay Xưa cũng có những sứ nguồn gốc Do từ xa đi tới Nhưng ở ta cũng dòng từ phương Bắc xuống Lạc Việt Nhưng tại lĩnh Nam Lúc đó đã có người rồi Nhưng có lẽ còn ít quá Nên dần đồng hóa thành Lạc Việt Chứ chứ tượng hình này là chứng cứ hiện nhiên đấy điều đặc biệt nhất là có xen lẫn cả chữ từ thời tiền hồng thủy, chứng tỏ vị bành tổ này do khí sinh ra ngay sau khi nạn hồng thủy vừa hết, cuộc sống bắt đầu trở nên trên trái đất và điêu tàn mà khí sinh đồng thời một số, riêng ngài còn mang nặng nền văn minh tiền hồng thủy. Trong tiềm thức không khác một người mê tỉnh dậy, nên có lúc đã bắt được luồng xưa mới nhập rượu linh cảm phản phất nhớ lại được cái nguồn gốc quán thông kia mà khám phá ra được bí pháp kỳ diệu như trong ghi trong ruột phòng này, nên những hạng chữ trong đây mới có cả thứ chữ đời tiền hồng thủy vậy. Đồng ẩm nhào mắt mà hỏi, vẫn chưa hiểu căn cứ vào đâu, ngài đọc được chữ đời tiền hồng thủy, đông tử bê rượu tu một hơi cười khả. Ngọc dữ, mà đường nhà ngươi trực xảo luôn đấy. Thông minh không ít, sao hiểu chậm thế? Xưa này trong nhân loại vẫn có những người có giác quản thứ sáu, thứ bảy vô cùng lình mẫn, có thể thấy được cả chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai. Ông bành tổ lĩnh Nam đã bắt nhớ lại được nền bí pháp văn minh tiền hồng thủy, nhờ thứ giác quan đó cũng như chữ thần giáo cách cảm vậy còn ta ta đọc được những chữ nhờ phép đó, nói ra thì giải quá, đâu có thì giờ, chỉ nên biết, không cần phải lần đầu ta như vậy đâu. đồng âm không hỏi nữa, đi luận vào việc. nào, giờ xin túy tiên sinh đọc giải cho nghe bí pháp, hình như còn nhỏ quá, tiền sinh nãy cầm cái này chỉ cho rõ đi. nàng rút chiếc châm cài đầu đưa đồng tử, đồng tử lấy trong mình ra một chiếc lúp soi trước vòng nung. Còn đây, mở đầu bí pháp, vòng này là vòng sinh tử, ghi luật ngũ hành biến thể tương sinh tưởng diệt, ghi chép cấu tạo hủy diệt của muôn vật và phép sống lại sức hủy diệt. Cái gốc của càn côn là sức nóng, gốc của con người là thần khí, cái hơi nóng của động vật, nhân điện, người sống được là nhờ nhân khí, nhân điện năng lực, người sống mỗi phút lại tiêu mòn một số lượng nào đó cho đến khi mòn yếu kiệt quệ cả thể xác tinh thần nhân khí là giả yếu chết theo luật sinh lão bệnh tử chóng suy yếu kiệt quệ nhất là sự nghi ngờ vô điều độ đào cấu sinh đẻ suy mạnh nhất là khi làm việc gây giống năng lực tiêu hao đi nhân khí theo những điều tinh túy mà tiêu hao đi con người yếu mòn dần đến chết Người đàn bà sinh đẻ nhiều thường yếu kẹt vì phát hết tình lực cấu tạo ra tiểu vũ trụ khác, các khối ngũ hành là đứa con, đàn ông truy hoan giúp đàn bà đẻ nhiều cũng thế, tại nhân khí tình lực thoát ra cùng với các việc lao tâm, lao lực, sử dụng các bộ phận trong người suy nhược dần theo luật đào thải, đó là nguồn gốc của lão bệnh tử, một con người về cát bụi, chấm dứt kiếp phù du. Dạng đông tử trầm trầm, bình thản, hơi rượm buồn, chàng tăng ngừng lại một chút. Bê vỏ rượu tu ừng ực, vụt cao rộng. Nhưng có cách nếu đại tuổi già, làm con người trường tồn với tuyết nguyệt. Loài người chu kỳ một trước nạn Đại Hồng Thủy đã đạt được một nền văn minh khá cao, đó là nền văn minh điều khiển ngũ hành nội giới, thông thiền quán địa, trong đó có bí pháp trường sinh bất lão, tức cái nền văn minh đó đã bị Trần Hồng Thủy trồn vùi. Coi đây, khởi đầu bí pháp, hãy nhớ cho kỹ, ta chỉ giải một lần, còn đuổi bí pháp ra khỏi ốc đời người buồn chán như cầm nếp nát, riêng ta không ham thọ như ông bảnh tổ đâu. Minh Thần nhìn vào, bỗng thấy đồng ầm thần nữ động vai, đôi mắt chợt sếch lên còi giữ lạ, chăng thụt luôn vào hốc đá sau hồi nhà và nghẹ kéo kéo như có hàng trăm bối phỉ tiêu bắn vãi từ ngoài vào chỗ chàng đang đứng. Khói khách lẹt đẹt sực mùi axit, thì ra nàng ta vẫn sợ có kẻ nấp nghe trộm bí pháp nên bất thành tụ đòn bạch cốt cường toàn công, thứ đòn tối độc đã khiến mà quần bá diện khét tiếng trên giảng hồ, sự khét tiếng đông tửu nói, bí pháp này dạy bí quyết giữ gìn chân khí, luyện cho khí huyệt thành một tứ bảo vệ xác thân thần khí, tối luyện như tôi luyện thép, ngày càng giàu không bị tiểu mọn coi đây hình vẽ biểu tượng âm dương trên hài hình nam nữ với các đường tình mạch thần khí chủ lưu trong khí giao hợp hình bên này ghi các huyệt đạo thần khí năng lực phát xuất để đón hút lấy bồi dưỡng cho cơ thể nhân khí kẻ truyền luyện a đây chính là gốc pháp sau này ông Bành tổ trung hoa cũng đã khám phá ra gọi là phòng trùng bí pháp nhờ đó đã sống được luôn 8 thế kỷ gốc pháp dạy phép hấp thần đạo khí của người dị tinh Võ Minh Thần nghe tiếng phỏng trùng bí pháp hấp thành tạo khí, sực nhớ ngay tới cảnh sát nữ phơi trong viện bảo tàng dưới cung A Phòng, cảnh nàng mỹ nữ nhũ hoa cung bị tây sắc ma phương hấp trong mề hồn cung, chàng trai bỗng giật mình một cái, suýt bật kêu lạ lùng. A, cứ như lời đồng tử giải chữ tượng hình, còi lối hấp của tây sắc giống hệ kép hấp của ông Bảnh Tổ. Không rẽ nó cũng nhập rượu, khám phá ra, lại còn giao long chúa nữa. Đoạn huyết khí của nó vô cùng lợi hại, hậu quả gây nên cũng tiều gàn tịt như đoạn tẩy sắc. Là thế nào phải chăng chúng cùng luyện một bí pháp giống nhau? Còn đang nghĩ vẩn vơ, bỗng nghe ông đồng tử bảo. Đây, có hình vẽ tiếp này, hai hình biểu tượng âm dương dạy cách hấp thụ thần khí nhân điện để hoàn nguyên khí đây. Nghe cho kỹ, ta đọc khẩu quyết. Mình thần vùng nghĩ... Đồng âm có đòn bạch cốt cường toan đã đủ nguy hiểm cho đời, nếu để mụ biết bí ẩn cản khôn còn nguy gấp bội. Lúc này, thuận tiện, ta còn đợi gì mà không lộ diện. bên vận điện công, đang định vùng tay, bỗng giật mình nghe ngoài lòng chảo có tiếng chúng nhân tứ xứ gọi inh ỏi. Bá diệt bá âm, hỏi gì lâu thế, Con để bọn ta vào chứ, xin ngại bác học cho anh em chúng tôi vào ý kiến. Với lúc đó, đông tử hạ luôn vòng xuống, đồng âm hét, đợi mấy mười phút nữa, không được làm kinh động, bên ngoài chỉ còn lao sao, đông tử lại dơ vòng lên chỉ trỏ, Minh Thần thừa cơ đưa tay giật nghiến lấy. Chàng công nhảy ra vội mà dùng chỉ phong thực thủ pháp ngành khồn tả, chỉ nghe tiếng phéo một tiếng xé gió, chiếc vòng đã bị giật bay vột nằm dính giữa hai ngón tay của chàng tuổi trẻ. Đồng âm thần nữ xoay vụt mình nhìn theo, đông tử múa múa bàn tay mà kêu, ôi chào cướp giật, võ minh thần nắm được vòng rồi, nhét luôn vào ngực áo trong, vận công bế huyệt, lắc mình tiến vào luôn, từ chỗ chẳng nấp tới chỗ đồng tử ngồi cách khoảng ngót hai mười bộ, hồi nhà trong chỉ bước vào một bộ, trong mình nhìn ra đã thấy ngay. Đồng âm thần nữ thấy vòng cản khôn bị giật, lòng đã sôi sục chừng thấy một đáo thổ râu muối tiêu bước vào tay lại không thấy cầm vòng, đồng âm vùng hét lạnh, người là ai, phải vừa to gan giật vòng không? có đông Tửu nhèo mắt kêu, a, ông lão theo hút từ trà pa, coi giống người bạn có tiền rượu dưới đại chầu giữ à? Minh thần không khỏi phục thầm chàng ta tinh mắt, rõ ràng đã biết thừa, còn cười người theo hút, nên hồi nãy mới quăng trái đảo, đãi ngầm chơi. Võ không nói, yên lặng tiến vào, còn cách độ bốn năm thước mới dừng lại trần trần nhìn đông âm thần nữ. Chàng đã ngầm vận công, đỡ đòn vô ảnh vì biết rõ thần nữ bắc yên có ngón phủ dùng công, hết sức lợi hại, không cần xuất thủ cũng hạ được đối phương. Nhưng đông âm không đánh ngay, nàng ngó lừ lừ từ đầu đến chân lão thổ vùng quát, mặt ngạ già người, mi đoạt vòng minh thần phát tiến lạnh lùng. Phải, chúng ta vừa lấy lại vòng, ta đã nguyện đi khắp thiên hạ tìm lại cho được vòng càn khôn. Không ngờ trời xanh run rồi tối nay mà đưa lối quỷ dẫn đường, nàng lại đem vòng tới đây hỏi đông tử túy tiền sinh. Đột nhiên đông âm thần nữ rung động chần thân, lùi lại một bước quát chìm. Người, ngươi là, chỉ nghe soạt một tiếng, võ Minh Thần đưa hai ngón tay lột phăng tấm mặt nạ ra người, vo tròn bỏ vào túi áo. Dưới ánh sáp, bộ mặt khôi vĩ hiện ra, lạnh lùng, đượm nét buồn sâu thẳm, phảng phất vẻ kinh khi, cặp mắt xanh biếc nhìn thẳng vào đông âm thần nữ. Nàng kêu lên, Minh Thần, võ Minh Thần, và tiếp luôn giọng rùng mãnh việt. Thì ra lang quân, chàng cũng lên ngọn tây phản này, chàng theo hút, đồng tử theo mắt nhòm lại. Y vẫn ngồi nguyên chỗ đó, nói như rèo. À, dáng người bạn trẻ dưới đài châu, đoán không sai, ngồi chơi đây, làm vài hũ rượu cho ấm bụng. Minh Thần chưa kịp nói chi, đồng ẩm đã hỏi. Quen nhau à? Sờ sờ thôi, nàng chưa biết mấy bữa trước, ta uống rượu túi cạn, người bạn này trả tiền rượu cho ta. Ờ mà sao gọi là lang quân? Vợ chồng à, phu phụ chăng? Ôi trao đại bất hạnh. Mặt mày trông sáng sủa thế, sao lại lấy bá diện giữ như cọp cái này? Minh thần thở dài, vợ chồng chi đâu, chẳng có oan nghiệt, đồng tử ngó hải người lầm bẩm đẹp đôi, đẹp đôi, vợ hiền vợ dữ quá. Nhưng mà đồng âm thần nữ có vẻ xúc động không ít, lùi lại tựa cột nhà mà khẽ hỏi. Làng quần giờ chàng đã biết bí mật, xin chàng tha thứ cho tiếp, tiếp yêu chàng hơn cả thân tiếp, việc còn nhiều uẩn cúc sẽ có dịp giải bày làng quân. Võ Minh thần nghe nàng thỏ thẻ, lại nhớ kỷ niệm từ ngày lạc tới xứ Phủ Dung, chàng trai rùng mình như nói một mình. Không ngờ, không ngờ, như rất chiềm bao, nàng đa bá âm bá diện, kẻ đã từng mấy phen theo đuổi đoạt mỏng, phủ dùng nương, nữ chúa sư yên, lại là còn mà trầm giọng, ghê gớm, ghê gớm quá, một người sống hai cuộc đời khác nhau, chị gái hồ ly mới làm nổi, giờ còn gì nữa đâu mà lang quân. Đồng âm đứng yên ngó mình thần, khuôn mặt đẹp của nàng chợt biến sắc vẻ dữ tận, chỉ còn hiện rõ nét kiểu mị não nùng, nàng thỏa thẻ như vằn. Làng quân ơi, thiếp buộc lòng phải làm như thế, tất cả chỉ vì chàng, vòng càn khôn là vật trí bảo, cả thiên hạ đều muốn cướp, chàng mang trong mình là gánh họa gầy gớm, thiếp muốn họa chĩa vào thần thiết, cho chàng rảnh tay mà lo báo đại cửu. Minh Thần là kẻ rất có lòng, nghe nàng nói cũng xào xuyến vội lắc đầu mà bảo. Nàng đừng dùng lối dối gạt nữa, nãy giờ ta đã chứng kiến tường tận cả rồi, nàng có bí mật vòng càn khôn to hơn tất cả, có giá trị tình nghĩa phù thề hờ. Phải chi, ta đã biết nàng đã đồng âm từ trước, đâu có xảy ra chuyện buồn phiền như hôm nay. Đồng âm rùng giọng. Làng quân xin chẳng xét lại, dẫu thiếp là bá diện, thiếp cũng đã yêu chàng ngay từ buổi gặp chàng trên đường hồ Ba Bể, sau khi chàng gặp nạn rào lòng chúa. Điểm đó nếu không yêu chàng, làm sao hay thầy trò thoát nổi? Thiếp, thiếp chỉ có ý đùa chàng làm lễ trà mắt và đòn bạch cốt cường toan vào mặt khiền trời, đâu dám hạ độc thủ đâu. Đêm đó chàng Thọ thường giao lòng Chúa, còn đâu sức lực tiếp đuổi theo chỉ định cứu chàng, công ngờ lại gặp lão độ bác thần xin chàng xét đại, kịp khi tình cờ chàng lạc tới xứ Phủ Dung, tiếp bừng hết sức chỉ lo chàng mệnh hệ nào, lúc đó tiếp cũng biết vòng chàng để trong hành lý